Chương 2 Chương Phạm đang cầm di động nhắn tin Lại bị ai chọc chọc vào bả vai Quay đầu lại đường của địch nhìn hắn Đã vào giờ học rồi Chương Phạm sững sốt Biết rồi Từ hôm nay cậu phải nghe lời tớ học cho giỏi Không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao Chương Phạm chống cầm kiên trì ngồi một lúc Đã bắt đầu gà gực Thuật thôi miên của bà cô này Cũng mẹ nó thật quá sức mạnh mẽ Sáng nay không phải cậu đã ngủ ba tiếng rồi sao? Trương Phạm giật mình, lúc này mới phát hiện đường vũ địch ngồi bên cạnh, lại tiếp tục nói chuyện với mình. Buổi sáng tôi vừa mới học xong một tí tiếng Anh, giờ tại sao phải học thêm tiết nữa? Trương Phạm ngáp ngủ, rốt cuộc không thể chịu nổi nằm bò ra bàn. Đường vũ địch suy nghĩ một hồi, cầm lấy sách tiếng Anh của Trương Phạm, lật tới phần từ mới ở phía sau. Vậy cậu không cần nghe giảng nữa, để cho đỡ mệt thì học từ mới đi trước tiên tường mới của ba mục này mỗi từ chép 20 lần bắt đầu đi hai mươi lần cậu nói đùa trương phạm đóng xong mới phát hiện thế giới quanh vì tiếng của mình mà tĩnh lặng trương phạm tới góc tường đứng xó đi trương phạm nhìn cô giáo tiếng anh đang tròn tròn đôi mắt ở phía trước xoa xoa tay <cười> xem ra không chép được rồi nhưng phật đứng tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn được một tiết những tiết còn lại Trương Phạm vừa nghe đã thấy mệt mỏi rã rời, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành phải chết từ. Tiết đầu tiên vừa chép vừa chơi, Trương Phạm chép được tổng cộng 15 từ. Ra chơi khi đường vũ địch kiểm tra, Trương Phạm nhớ được 7. Đường vũ địch rất bất ngờ với kết quả này, chỉ học ứng phó không chịu để tâm mà cũng có thể thuộc được một nửa. Xem ra tên này không chỉ không ngốc, hơn nữa còn có chút thông minh. Đường vũ địch thầm thở dài một hơi cười rồi trả lại sách những từ không đúng tiếp sau chép hai mươi lần nữa trương phàm trợn trừng mắt lát sau mới ế ỏi đáp một câu Ôi, mẹ nó nam tự hán coi được dỗi được dù sao thù này sớm muộn gì cũng phải báo trương phàm suy xét một hồi quyết định nhẫn nhịn những từ chưa thù còn phải chép tiếp hơn nữa số lần giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn lần này trương phàm không dám qua loa nữa Cứ như vậy đến khi tan học, đường của địch kiểm tra thêm lần nữa, Trương Phạm đã thuộc gần hết hai một từ mới, hơn nữa hầu như không hề sai sót. Lúc chép từ trong lòng mắng chửi người kia đến chết, đợi đến khi viết lại vậy mà đúng tức, hắn lập tức đắc ý đến vĩnh đuôi. Đường của địch cất sách vào trong cặp, kéo khóa rồi quay đầu nhìn Trương Phạm. Đi thôi. Trương Phạm vẫn còn đắm chìm trong men say, ngỡ ngơ nhìn lại. Đi thôi, bây giờ đi làm việc cầu thích. Trương Phạm dẫn đường của địch tới sân bóng Giờ đã tăng học Trên sân chỉ còn lát đáp vài người Trương Phạm tùy ý vứt túi sách trên cỏ Quay đầu tỉnh bơ quan sát vẻ mặt đường vũ địch Tôi có thói quen lúc chiều muộn mỗi ngày chạy 10.000m Để rèn luyện thân thể Kỳ thật có chạy thật hay không Cũng chỉ có mình hắn biết Đường vũ địch không tỏ vẻ gì Chỉ gật đầu coi như đã biết Cậu nhất định phải chạy với tôi sao Bây giờ cậu chịu thua tôi sẽ không ép nữa Trương Phạm vừa nói vừa giữa tay giữa chân Làm động tác chuẩn bị Đã lâu rồi không chạy Không biết có thể chạy được đến 10.000m hay không Đường vô địch cũng cúi đầu buông cặp sách Từ phía Trương Phạm nhìn sang Mái tóc trước chán che đi ánh mắt Tớ sẽ giữ lời Nhưng có thể Có thể cái gì Có thể không chịu được Không chịu được cũng coi như là cầu thua nhé Đến lúc đó cậu hãy nhớ kỹ lời mình đã nói Không được dính lấy tôi nữa Còn phải nói với chủ nhiệm của lớp Đường vũ địch ngẩng đầu Tớ nói là Có thể tớ sẽ chạy hơi lâu Được Coi như cậu giỏi Lát nữa không chịu được thì đừng có khóc với ông Vậy thì bắt đầu thôi Còn lệ mà gì nữa Trương Phạm trộn quan sát động tác xuất phát của đường vũ địch Thầm cười nhạo trong lòng một phen Tư thế lờ ngà lần ngờ như thế Vừa nhìn đã biết là đồ gà mờ Không ưu vận động Hài lòng hít một tiếng sáo Hắn xuất phát trước Một vòng sân bóng của nhà trường dài 400 m 10.000 m là 25 vòng Nhưng về sau càng chạy Trương Phạm lại càng buồn bật Địch đến vòng thứ 3 Đường của địch đã bị tụt xuống rất xa Tên kia vừa nhìn đã biết là cái đồ đến mấy nghìn mét cũng đã chạy chật Sớm biết vậy, lúc nãy còn nói 10.000 mét làm gì Đúng là bắt mình chịu khổ Cắn răng chạy thêm mấy vòng nữa Đếm được khoảng 20 vòng Hắn nhìn về phía bóng lân đường vũ địch ở trước mặt, tên nhóc kia không biết đã bị mình vượt qua bao nhiêu vòng rồi. Trương Phạm đảo mắt thầm tính trong lòng, khi lần tiếp theo chạy đến vạch xuất phát, hắn cố tình hân phấn, thét lên một tiếng rồi ngừng lại. Sau đó hô to về phía đường vũ địch, vẫn đang tiếp tục rùa bò. Tôi đã chạy xong, cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi? Đường vũ địch vẫn không ngừng bước, đến khi chạy tới chỗ Trương Phạm đang đứng mới bớt thời gian trả lời. Bảy, bảy vòng Nói xong lại chạy tiếp Trương Phàm thầm đắc ý ha ha Quả nhiên không bị phát hiện Hẳn hô to với bóng lưng đường vũ địch Tôi nghĩ một lát trước đây Chờ nào còn không chịu nổi nữa thì nói nhé Đường vũ địch tiếp tục chạy Không nói năng gì Nhưng Trương Phàm biết Chẳng bao lâu nữa người này sẽ đầu hàng thôi Lúc đường vũ địch vừa chạy tới nơi Chỉ cho dây lát lướt qua nhau Trương Phàm lại thấy rõ gương mặt kia đỏ bừng trán cũng mướt mồ hôi thế nhưng chẳng mấy chốc, trương phàm phát hiện mình đã đánh giá quá thấp sự ương bướng của người này. hắn ngồi bên lề đường chạy, không kiềm được hét lên. này, bao nhiêu vòng rồi? hắn thấy tốc độ đường vô địch càng ngày càng chậm, về sau thậm chí còn không được tính là chạy. quả thật là đi đứng lảo đảo, vậy mà cậu ta vẫn chẳng chịu thua. mười, mười lăm, trương phàm buồn bực, phải làm thế nào bây giờ? sao tên này có thể ngăn ngạnh như vậy? đột nhiên hắn nảy ra một ý. Nè, tôi khác rồi, đi mua chai nước đây. Cậu cứ từ từ mà chạy nhé. Trương Phạm đứng lên, phủi phủi bụi bám trên quần cố tình húi sáo rời đi. Ngoài sân thể dục, bên cạnh cửa có một gốc cây già, thân cây to đến mất phải hai người ôm mới xuể. Trương Phạm quay đầu liếc nhìn lại thấy đường vô địch không thể nhìn về phía này, liền lách người núp vào sau cây. Mình còn ở đó. Tên kia dù có mệt đến chết cũng sẽ cắn răng cố gắng chống đỡ. Nếu mình bỏ đi, đến khi cậu ta không chịu được nữa, nhất định sẽ lén dừng lại nghỉ. Mình sẽ xông ra bắt ngay tại trận. <cười> Trương Phàm đắc ý trốn sau cây, nhìn theo bốn lân đường vũ địch thầm đếm vòng chạy. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mẹ nó, tên này bị ngu có phải không? Mình không ở đó còn chạy cho ai xem. Trương Phàm buồn bật muốn chết. Xem ra cách này không được rồi Trương Phạm đợi thêm hai vòng nữa Đường vũ địch chẳng có chút ý định dừng lại Bây giờ đường vũ địch chạy được 20 vòng Mình cũng chạy 20 vòng Thế mà cậu ta cũng đã chạy được bằng mình rồi Vốn cho rằng người này đến 10 vòng Cũng không chịu nổi Trương Phạm không chú ý mặt mình bỗng dưng đỏ bừng Trương Phạm đứng phía sau cây sận sốt một hồi Rốt cuộc không nhịn được chạy về phía đường vũ địch Trương Phạm chạy đến trước mặt đường vũ địch Cách cậu nửa bước chân, vừa chạy vừa hỏi Này, bao nhiêu vòng rồi? Hai, mười mốt. Trương Phàm lại buồn bực Dù sao tôi cũng không ở đó Cậu tranh thủ nó nhiều hơn vài vòng Cũng có ai biết đâu Sao lại thật thà như thế? Lúc này Trương Phàm thật tâm thật lòng Mở miệng khuyên nhũ Cậu còn tiếp tục được sao? Nếu không thì đừng chạy nữa Đường vũ địch tự hồ không còn sức nói chuyện Chỉ lắc đầu không lên tiếng Đến vòng thứ 23, khi quay đầu lại, Trương Phạm bỗng thấy trong đôi mắt đường vũ địch có thứ chất lỏng khả nghi. Hắn hơi chấn động, thật sự không đành lòng. Quên đi, quên đi, coi như cậu thắng cứ vậy đi, đừng chạy nữa. Đường vũ địch không nói lời nào vẫn lắc đầu. Đến vòng cuối cùng, Trương Phạm không chạy theo cậu nữa. Hắn trầm mặt đứng ở vạch xuất phát, câu mày không biết đang nghĩ cái gì. Vừa mới bước qua vạch xuất phát, hai chân cậu đã mềm nhũn, chút nữa thì ngã xuống đất. Trương Phạm hoảng sợ vừa dịu người đang ngồi xóm đứng lên. Cậu sao thế? Gò má đường của địch hồng hồng, hai hàng nước mắt sinh lý rất cuộc chảy ra. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Phạm, cậu lại cong khóe môi nở nụ cười. Tớ chạy xong rồi. Không khoe khoang cũng không tranh công, chỉ là nói ra một sự thật. Trời đã gần tối. Chỉ còn lại chút ánh mặt trời còn sót chiếu sáng Một mật phản chiếu đôi con mắt sáng Trong suốt của đường vũ địch Đẹp đẽ biết bao Chương Phạm hơi chút sẩn sốt Sau đó hung hăng mắng đường vũ địch một câu Mẹ nó, độ thần kinh Ánh mắt lé lên Đường vũ địch thu lại nụ cười Chương Phạm cúi đầu che giấu biểu cảm Hai tay dùng sức đỡ thân thể mềm nhũng Của đường vũ địch lên Vừa chạy xong không được dừng lại ngay Tôi đỡ cậu đi chậm chậm Đường của địch đâu còn sức mà đi Hai bắp đùi run rảy không ngừng Chỉ có thể dùng hai tay nắm thật chặt cánh tay trương phạm Cả người hầu như dựa hết vào hắn Hai người khó khăn đi được non nửa vòng Hô hấp rối loạn của đường của địch mới thoáng hồi phục Vì vậy cậu mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặt suốt nửa ngày Cậu đang tức giận Vì sao cậu lại giận Xin lỗi Cậu xin lỗi cái gì Đường vũ địch vô tội chớp mắt Tớ thật không biết vì sao cậu lại tức giận Trương Phạm hoàn toàn thất bại Hắn nhìn vào mắt đường vũ địch Có khao khát gõ bò đầu cậu Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi một câu Có thể đừng ngốc nghếch như vậy được không Đoán trần đã thả lỏng xong rồi Hai chân đường vũ địch lại bủng rũng không đứng được Trương Phạm dứt khoát ngồi sổm xuống Để người kia leo lên Sao cậu lại nhẹ thế Đường vũ địch còn chưa chuẩn bị tâm lý Đã bị một nam sinh khác cổng trên lưng Có chút ngại ngùng Từ đầu lên vai trương phàm thanh âm rầu rỉ Không cao bằng cậu Trương phàm bỗng thầm đắc ý nhếch mép cười, cười cười Cậu lớn lên kiểu gì thế Thật nhìn chẳng giống 18 gì cả Thật ra tới 16 Đến trường sớm 2 năm Địch mở Mới lớn bằng một đứa em họ của tôi Trương phàm hổ thẹn dùng sức ứng chân trọng lượng người trên lưng thêm lần nữa. trong cặp của tớ có một quyển vở là những câu chữ cổ thi quan trọng tớ đã tranh thủ sửa sang lại trong giờ nghỉ. tối nay về nhà nhớ phải học thuộc. không dài lắm đâu, có bảy trang. cảm giác khổ thẹn trong lòng trương phàm nhất thời tan biến. trên lưng cõng một người không nặng, lại có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên định của người đó. bên cổ là tiếng hô hấp khe khẽ, bên tai là lời dặn dò lại nhải liên miên. Thật lâu sau đó, khi tất cả hiểu lầm đã bị phơi bày, khi đứng cạnh bên người là một nữ sinh khác, khi bản thân bị cảm giác tuyệt vọng thống khổ bủa vây, Trương Phạm đã nhung nhớ quãng thời gian này biết bao nhiêu. Đường của địch dựa vào những phần chắc chắn sẽ vào khi thi cao đẳng để chính lý lại tất cả nội dung học tập. Tuy cầu chỉ chọn những câu trọng điểm thường thi, thế mà bản ghi chép trên giấy A4 cũng dài đến gần 7 trang. Nói thật, cậu nghĩ Trương Phạm chỉ cần học thuộc được gần 2 trang, cậu đã rất thỏa mãn rồi. Tới sáng ngày tiếp theo, khi Trương Phạm vành mắt thâm sị, học thuộc tất cả nội dung, hơn nữa chỉ sai có 5 trang, chính hắn lại hoàn toàn ngơ ngẩn. Đệt, tại sao Trương Phạm tự hồ rất không hài lòng với biểu hiện của mình, đường của địch ăn ngay nói thật. Thế là đã rất khá rồi. Ôi... Ừ... Trương Phạm ngáp một cái, đêm qua hầu như không chợp mắt, giờ có chút buồn ngủ Đường của địch thật phấn chấn Bây giờ cậu mới chỉ học thuộc lòng Bước tiếp theo sẽ là luyện viết Chờ tới khi đã nhớ hết tất cả, đi thi viết chính tả thơ từ môn ngữ văn đã có thể lấy chắc 5 phần Mẹ kiếp, mới được có 5 phần Hai tiết đầu tiên, Trương Phạm thật sự mệt rã rời Đến cả viết từ mới cũng không cầm nổi bút Vì vậy, xét thấy tới qua hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt xa ngày thường. Đường của địch mềm lòng cho phép hắn nằm úp mặt xuống bàn ngủ hai tiết, không đến thức lần nào. Hết tiết thứ hai, Trương Phạm nhìn thấy Trung Lâm lớp bên cạnh, đầu nổ đụ một tiếng, nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Cô bạn này hắn đã tán tỉnh nhiều tuần nay, mắt thấy đã sắp đến tay, thế nào lại quên mất. Đều là do ngày đó nhận được thư tình, bị đả kích quá lớn. Vì vậy hắn chạy chậm đuổi theo, hẹn người ta ăn cơm. Lúc trở lại lớp, cũng là lúc thấy đường của địch nhìn mình không chớp mắt. Có vẻ như đã trông thấy toàn bộ hành động vừa rồi. Trương Phạm sững sốt, đột nhiên cảm thấy bị người kia nhìn đến mức cả tự nhiên. Vào lớp đường của địch ngồi tại chỗ, Trương Phạm dừng bước, sau đó bất chấp mà ngồi xuống. Cái gì với cái gì thế này, mình cũng đâu phải là kẻ vượt rào, bị vỡ bắt quá tang Vì sao lại cảm thấy như thiếu nợ cậu ta Trương Phạm còn đang buồn bực Đường Vũ Địch lại còn không phân tốt xấu mở miệng hỏi Cậu thích người ta Trương Phạm không ngờ đường Vũ Địch sẽ hỏi trực tiếp như vậy Nhất thời ngây ngẩn Đường Vũ Địch lại nghĩ hắn đã ngầm thừa nhận gật đầu khẽ cắn nôi ừm, bạn ấy đúng là rất xinh Trương Phạm có chút không đành lòng nhìn đường Vũ Địch Đường vũ địch do dự một hồi, rồi lại ngẩng đầu mở miệng. Cậu có thể không thích bạn ấy không? màn tỏ tình lại sắp bắt đầu rồi, đừng có dùng ánh mắt đáng thương hại đó để nhìn tôi, vô dụng thôi. Trương Phạm cố tình khó vẽ khó chịu lớn tiếng nói. Đấy là chuyện của tôi, cậu dựa vào cái gì mà quán? Ánh mắt đường vũ địch sầm lại, mất mát rụt người về. Không ai ngăn cản hắn hẹn hò nữa. Thế nhưng khi Trương Phạm lén lén ngắm nhìn gò má đường vũ địch qua khóe mắt, tâm tình lại chẳng khá hơn. Buổi trưa Trương Phạm vẫn đi ăn cơm với Trung Lâm, chỉ là bữa trưa này ăn mà có chút bất an. Buổi chiều vừa trở lại lớp học đã thấy Lâm Băng Nghiên, chiếm chỗ mình liếu riếu trò chuyện với đường vũ địch. Trương Phạm bật dọc, cố tình ném mạnh vật trong tay lên mặt bàn. Tiếng động đột ngột vang lên, các đứt lời Lâm Băng Nghiên đang nói, ngay cả đường vũ địch đang cúi đầu cũng kinh ngạc, ngẫn lên nhìn hắn. Dừng ra cái bản mặt khó ngửi ấy, mất tiền à Lâm băng nghiêng liếc mắt nhìn một cái Sau đó quay lại xoay người nó với đường vũ địch Tiểu địch, đời này mới giải được có một nửa Cậu đến chỗ tớ ngồi giúp tớ tiếp được không Đường vũ địch bổ rối nhìn Lâm băng Nghi một cái Là nhìn trương phàm một cái Trương phàm sắc mặt chẳng tốt đẹp cũng nhìn lại cầu Chắc là vì bị chiếm chỗ nên mới tức giận Đường vũ địch không dám chậm trễ nữa Cầm sách vợ đứng lên đi ra chỗ khác Trợn to hai mắt nhìn bóng lân đường vũ địch, thấy cậu đi tới chỗ lâm băng nghiêng rồi hai người ngồi song song xuống. Trương Phạm cũng không biết bản thân đang giận cái gì. Đạp bàn một cái rồi nằm sắp xuống ngủ, cứ thể nhắm mắt làm ngơ. Mẹ nó, đây là ra oai đánh phủ đầu sao? Đường vũ địch, cậu cút đi. Còn mẹ nó tiểu địch, có thấy mệt hay không? <cười> Chẳng bao lâu, chuông báo vào tiết đảo vang lên. Trương Phạm nhắm mắt lại, cảm thấy có người ngồi xuống vị trí bên cạnh. Cậu ta dở sách giáo khoa, cậu ta lật vỡ, cậu ta mở bút. cánh tay đột nhiên bị đẩy. Vào giờ rồi, đừng ngủ. Trương Phạm không biết tại sao khi nghe thấy giọng nói này, hắn lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Hắn xị mặt không cam tâm ngồi dậy, trước mặt đã bày ra một quyển vở ghi. Đây là kiến thức khóa học lớp 10, tớ đã nhận nhận được trong sách giáo khoa. Cậu xem đi, không biết tớ sẽ giảng cho. Trương Phàm mỗi ngày đến trường hầu như không cần nghe giảng Hắn chỉ có một người thầy là Đường Vũ Địch Mỗi giờ Đường Vũ Địch sẽ giao cho hắn một công việc Sau đó thầy giáo ở trên cứ giảng bài Hắn ở phía dưới tự học bài Trương Phàm biết nhìn vỡ ghi thì có chút kinh ngạc Nguyễn vở viết hết một phần ba Trên đó là những kiến thức được viết cẩn thận Chỗ nào đặc biệt quan trọng thì được viết bằng bút màu khác Hắn nhất thời quên tức giận Cậu viết cái này từ bao giờ? Từ ngày đầu tiên đổi chỗ Đặc biệt viết cho tôi ừ, thời gian gấp quá Viết hơi lộn xộn Trương Phạm không biết tại sao Mình lại tiện miệng nói thêm một câu thứ tốt như vậy Tại sao cậu không đưa cho Lâm Băng Nghiên Đưa cho tôi cũng tòi con <cười> Kỳ thật là vì vị trí của tôi Trong lòng cậu khác biệt phải không Quả nhiên chỉ là vì tôi Nên cậu mới để ý như vậy Những người khác không quan trọng bằng tôi Trương Phạm có chút đắc ý dẫn lỗ tai, chờ câu trả lời của đường vũ địch. Đây đều là những kiến thức cơ bản nhất, cậu ấy không cần. <cười> Mẹ kiếp, đây là nói ông mày ngu phải không? Coi thường ai thế hả? Đường vũ địch yếu ớt hỏi. Cậu lại giận. Trương Phạm chỉ chừng mắt không nói lời nào, đường vũ địch có điểm oan ức. Tớ xa chỗ nào, cậu phải nói cho tớ biết. Đôi khi tôi thật không đoán được vì sao cậu lại tức giận <cười> Ngoài trừ học tập Cậu còn biết cái gì Độ mọt sắc Vì sao tôi tức giận Tôi còn không phải là giận Đại não Trương Phạm đúng lúc nãy ra ý nghĩ Đúng vậy Hắn tức giận cái gì đấy Người này và Lâm Băng Nghiên nói chuyện với nhau Không phải tốt hơn sao Mình cũng không còn bị con trai theo đuổi nữa Cuối cùng cũng thoát khỏi người này rồi Đây không phải là niềm vui lớn sao Mình còn tức cái gì Biết rồi, cậu nghe giảng đi Trương Phàm buồn bực vươn tay lấy vỡ Xoay người không nhìn ánh mắt của đường vũ địch nữa Đường vũ địch chuẩn bị riêng cho Trương Phàm một quyển sách bài tập Mỗi khi Trương Phàm ôn xong kiến thức của một chương Cậu sẽ tìm trong sách đó một vài bài tập điển hình cho hắn làm Chỗ nào sai, đường vũ địch sẽ âm thầm ghi nhớ Sau đó tìm thêm nhiều bài tập tương tự hơn cho hắn luyện Một buổi chiều sau khi học xong Đến cả Trương Phạm cũng thấy khó tin Hắn thế mà đã tự học xong một quyển sách Một quyển tài liệu dài như vậy Sau khi được đường của địch sửa lại Những kiến thức được dồn thành mấy tờ giấy mỏng Chỗ nào khó hiểu được trình bày rõ ràng dễ nhìn Huống chi bên cạnh còn có sẵn một thầy giáo Chỗ nào không hiểu hắn Đều có thể hỏi tùy thời tùy chỗ Trương Phạm lần đầu tiên nghỉ học tập Cũng không đến nỗi khó khăn Chỉ ít mỗi khi giải được một bài tập khó cảm giác thành công và tự tin càng tăng vọt. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khiến trương phạm hợp tác như vậy, ngày mai là cuối tuần. trường phổ thông trương phạm học dù là trường phổ thông tốt nhất thành phố nhưng lại không giống với những trường học khác, luôn luôn sắp xếp lịch học bù và tự học vô cùng vô tận. ngược lại ở đây chú chồng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh, ngày nghỉ nhiều bất ngờ, cho nên lúc đầu khi cha trương dùng tiền nhét hắn vào đây. Hắn mới không thể nào phản đối Hai ngày sau không phải đi học Mình thích chơi thế nào thì chơi thế đó Trước tiên cứ chịu đựng cậu ta một buổi chiều đã Sau khi tan học Lúc kiểm tra kết quả Đường của địch vô cùng hài lòng Đôi mắt cũng trở nên long lanh Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này Đến kỳ thi thử tiếp theo Ngoài trừ ngữ văn kiến thức 5 môn còn lại Xem xong một lượt chắc là ổn Tuy có vài chỗ vẫn còn chưa nắm chắc Nhưng chúng ta vẫn có thời gian Sau khi thi xong sẽ từ từ học lại Trương Phạm nhìn dáng vẻ cầu giảng giải đâu ra đấy Lại thấy buồn cười. cười Cậu mới có 16 Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy làm gì Đường vũ địch chớp mắt suy nghĩ Cha đã nói nam sinh nên chẩn chạc Không phải sao Trương Phạm phì cười Cầu chẩn chạc quá mất mà lúc nào cũng bay ra cái vẽ Người lạ chơi tới gần Đường của địch đẩy gọng kính đen trên sóng mũi ừ, Thế hả? Nhưng tới thấy mọi người cũng không để ý mà Chương Phạm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái Có thể người này căn bản không phải là lạnh lùng mà là ngốc nghếch. Hết chương 2